Em thật là người may mắn. Số 2. Tác giả Đào Đức Đảm. Giọng đọc Hải Yến. Vào mùa khô năm 1982, Tình hình đang có xu hướng ổn định quanh khu vực Am Leng, Kim Ri, nơi đơn vị đảm nhiệm, địch chỉ còn nhỏ lẻ. Quân số C-21 phần lớn được hội đông đủ hàng ngày tập trung huấn luyện. Giữa mùa khô cát vụi, chân lúc nào cũng dính cát, khí trời ngột ngạt khô khốc, lính tráng da đen nhẹn và dường như không muốn để cái chân vốn quen sải bước và cái đầu của lính buồn hay mây gió vu vơ. Báo tường thơ ca hò vẻ Bóng đá Bóng truyền khắp trung đoàn Sư đoàn đã được phát động Không khí anh em trong các đơn vị Sôi nổi hẳn lên Tuy là một thương binh Phong độ có bị giảm sút Nhưng được cái đôi chân lành lặng Và đá thôi Chứ không dùng đầu vì vết thương Mà cũng quá ham bóng đá Nên tôi vẫn luôn tham gia cùng anh em Không sót một trận đấu nào Nhất là khi hội thao trung đoàn Ở đây gặp Lâm Tây Một chân trung vệ rất khó chơi Cứ lừng lững như tuyển thủ quốc gia Trước cầu môn Rồi hỗ, hùng, sơn Xếp Trần Cường khi cao hứng Cũng nhảy vào ké chân hậu vệ Xếp thì chỉ có chờ bóng Tới chân là nhiều Nhưng mà được cái còi to náo động Nên cũng rất vui Anh em đôi đôi khi ham bóng Cũng chả để ý đến thủ trưởng thủ phó gì Phàng tất, nghĩ cũng buồn cười thật Đúng là Tướng sĩ một lòng phụ tử Nó làm chan hòa gần gũi tình thân thiết cán binh Sơn đen lúc rảnh rỗi Nó cũng hay dẫn tôi đi thăm thú những nơi anh em cũ còn lại Người cũ thì không còn lại mấy Có còn lại thì đều là những cán bộ thấp nhất Cũng là bê trường Đi với Sơn nhiều Đâm ra cũng nghiện cái nước thốt nốt Cái thứ nước nó tuyệt thật Còn ngon hơn cả bia Nếu được uống ngay khi người dân ca họ vừa leo lên gỡ xuống thốt nốt ở đây nó mọc thành rừng mà sơn đen nó phụ trách chính trị nó gặp gỡ dân nhiều từng giúp đỡ hướng dẫn họ gieo mạ trồng lúa xây dựng chính quyền và họ cũng biết nó là lục thum vì có cái cảng giò súng ngắn nên đi đâu hễ vỏ phun là họ nể trọng tôi còn theo Sơn vào tận núi tù Nơi Pol Pot giam cầm tra tấn giết hại hàng trăm đồng bào của nó Đã mấy năm rồi mà vẫn chưa hết bàng hoàng Vì những bộ xương khô còn bừa bãi Vào đầu mùa khô năm 1982 thì có lệnh của trên Sau một thời gian bị ta đánh mạnh dồn dập ở mọi hướng mọi nơi Pot phải co lại Nay được chi viện cung cấp từ bên phía biên giới Thái Lan Nó lại lập căn cứ củng cố lực lượng Tuần được vào nội địa hàng trung đoàn, cùng với bọn tàn quân của các vùng miền đã tan tác chạy loạn sang Thái Lan và biên giới, nay cũng đã tập hợp trở về, nên ta phải mở chiến dịch, đánh tan ý đồ đó, khóa chặt biên giới, chặt nguồn cung cấp nuôi dưỡng cho bọn đang nằm trong nội địa của Pol Pot và những phe phái khác. Lúc này đang là mùa khô, nên phải nhanh chóng đập tan những ý đồ đó của Pol Pot. Trung đoàn 209 được giao nhiệm vụ là mũi chủ công của trận này, mục tiêu là cứ điểm son son nằm trên biên giới Thái Lan. Nhiệm vụ rất nặng nề khó khăn vì chiến trường xa lạ mà ta chưa kiểm soát hết được tình hình ở đó. Địa hình hiểm trở khó cơ động, thời tiết thì khắc nghiệt, thung thổ chưa quen, nguy cơ sốt rét luôn đe dọa mỗi người. Ấy là chưa nói đến nước uống. Tóm lại... Đây là một vùng đất lành ít giữ nhiều, nhưng dù gì đi chăng nữa, vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ. Đoàn cán bộ đi chuẩn bị chiến trường được thành lập do chính Trung đoàn trưởng chỉ huy. Lúc này, xếp cường đã không còn ở 209 nữa, mà sau giải phóng nông binh hơn một năm, sếp đã được chuyển đi nhận nhiệm vụ khác. Ông Lương Xuân Ính, quê Tứ Kỳ Hải Dương, là người mới được bổ nhiệm về làm Trung đoàn trưởng thay xếp cường. Trung đoàn trưởng Trần Cường, một người đã gắn bó một phần cuộc đời binh nghiệp tâm huyết của mình suốt chặng đường chinh chiến bi hùng và mang tính bước ngoặt của lịch sử bảo vệ biên giới Tây Nam. Cùng với cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 209, từ rừng Long Giang sang ngã Ba Châu Chết, Cốc Chóp tới bờ tường ủi và giờ phút lịch sử, ông chỉ huy Trung đoàn tiến vào giải phóng nông penh rồi đánh âm len Kim Ri. Ông là một chiến binh đầy quả cảm, rất hay, với cách chỉ huy đánh giặc và đời thường cũng khác người, đầy cá tính. Thậm chí, có chuyện đã thành giai thoại trong lính. Nhưng trên hết, đó là trách nhiệm và tinh thần dũng cảm quên thân của một người cán bộ. Nhưng tiếc thay, khi mà đường tới Vinh Quang đã thấp thoáng phía chân trời, thì ông lại bị thương ngã hựa. Một thằng trinh sát còm như tôi Dù rất ít lần đi trực tiếp với ông Nhưng cũng như anh em C21 Vẫn mãi nhớ về ông Một trung đoàn trưởng Mạnh mẽ gan dạ đầy cá tính Cùng E trưởng Anh Nhàn, Anh Lượng Và sau này là Anh Nguyễn Khắc Hồng Những chỉ huy bản lĩnh thao lược Rất yêu lính Luôn hết lòng vì nhiệm vụ Nhưng cũng rất trương phi Nếu như mình đi cùng họ Mà mắt trước mắt sau èo uột Thì nguy cơ bị đá đít cũng như chơi Đoàn cán bộ Và các bộ phận đi chuẩn bị Chiến trường lần này Gồm cán bộ từ C trở lên Cùng các bộ phận phục vụ Nên quân số cũng phải hơn 20 người Sở dĩ phải đi đông như vậy Vì quân mình từ xa tới Muốn tạo tính bất ngờ Phải giải quyết nhanh mục tiêu Chậm trễ Địch có thể bỏ chạy Hoặc tăng cường phòng chống Nên đoàn chuẩn bị đi trước 1-2 ngày Đến khi nắm mục tiêu xong Khi quay ra thì đội hình trung đoàn cũng đã tới nơi Là các đại đội tiểu đoàn tham mưu tác chiến Trinh sát đi theo Lập tức theo hiệp đồng đưa đơn vị của mình vào chiếm lĩnh trận địa ngay Một kiểu tác chiến khẩn trương Cầm tay chỉ việc tại chỗ Trong đoàn chuẩn bị chiến trường gấp gáp lần này Trinh sát trung đoàn chịu trách nhiệm nặng nề Phải soi đường tìm căn cứ sơn san của bố và đưa đoàn cán bộ vào quan sát thực địa, rồi dựa vào đó, trung đoàn trưởng trực tiếp ra mệnh lệnh cho các đơn vị ngay tại chỗ. Đại đội 21 được cử đi ba người tổ trưởng là Nguyễn Hữu Ngôn, Ngôn Kiều, Ngôn mà tháng 12 năm 77 nó đã cùng với tôi và anh Lượng trong lập biên bản tổ trinh sát mất tích. Ngôn Kiều của chúng ta vẫn thế, vẫn tốt bụng và chăm chỉ. Và chỉ có một điều khác là ngôn giờ không còn ngu ngơ như bỏ đội nón của cậu Tân Binh khi mới sang ca nữa, mà đã thành một ngôn rắn giỏi tinh khôn và gan dạ. Bây giờ, ngôn đã là một đảng viên trung đội trưởng của C21, anh Trương Duy Hoan, mặc dù nhập ngũ tháng 2 năm 75 cùng lứa với tôi và Sơn Đen, bây giờ Sơn đã là chính trị viên của C21, còn anh Hoan... Dù rất khỏe, chịu khó hiền lành nhưng hơi chậm nên Hoan vẫn luôn là cựu anh nuôi trưởng. Mãi sau này cạn người quá, lính mới thì nhiều, có mới mà vẫn không nới cũ được. Thì dù sao một anh lính cũ như Hoan vẫn tốt và dù là đồng hương nhưng với quyền hạn của mình Sơn Đen vẫn yêu cầu Rồi động viên hoan phải rời cái binh chủng nhọ nhem Với vũ khí thân quen Là song nồi mắm muối dưa cà Từ ngày vào nam đến giờ Bắt buộc anh phải làm cán bộ Mặc dù anh có phần chậm Và có tí nhút nhát Anh xuống làm bê phó Chuyến này Anh đi làm tổ phó cho ngôn Người thứ ba là thằng Hải Quê hậu Giang Lính mới bóc tem Áo vẫn còn nguyên nếp Trinh sát 209 Còn được tăng cường thêm 3 trinh sát của sư đoàn Đích thân anh Sơn chính trị viên Giao nhiệm vụ cho ngôn và tổ trinh sát Đưa đoàn cán bộ đi chuẩn bị chiến trường lần này Dù không có cán bộ đại đội đi theo Nhưng có cả thủ trưởng trung đoàn đi cùng Do vậy phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ bằng mọi giá Ngoài ra còn phải để mắt bảo vệ cả thủ trưởng Ính nữa đó Và nếu không may bị địch phục kích thì các em phải nằm lại, chặn địch, rồi rút lui sau nhé. Đừng có mà bỏ của chạy lấy người là không được đâu. Ngôn phân công anh Hoan và Hải xuống quân Nhu lấy Nhu yếu phẩm cho 10 ngày công tác, nhưng mà chủ yếu là xin bột canh và gạo sấy cho nó nhẹ. Còn Ngôn, đi chuẩn bị bản đồ, địa bàn là hai thứ cần thiết còn hơn cả cơm ăn nước uống đối với mỗi người lính trinh sát. Rất cẩn thận, Ngôn còn kiểm tra lại súng đạn Mặc dù đã có bốn băng đạn Nhưng Ngôn vẫn kẹp thêm băng nữa vào khẩu AK Đồng thời thắt dây lại chặt chẽ hai quả lựu đạn M26 của Mỹ Linh cảm của những người lính trinh sát Đã 5 năm liên tục lăn lộn trên chiến trường Dường như nó đã mách bảo anh Đây là một chuyến đi lành ít giữ nhiều Câu chuyện sau đây do Ngôn kể lại Và khi tôi Tức ngôn, lên chỗ tập trung của đoàn cán bộ đi chuẩn bị chiến trường trên trung đoàn bộ thì đã thấy đông đủ các bộ phận. Trong đó có thằng lược, nó cùng quê cùng lứa huấn luyện tân binh với nhau. Hiện là lính của C-20 thông tin trung đoàn. Nó nhìn tôi gật gật cái đầu. Cùng là lính chiến ở một trung đoàn với nhau, nhưng mà trong mắt chúng tôi thì chúng nó là lính kiểm. Khi đánh nhau thì xa mũi tên hòn đạn, lại luôn được cặp kẻ với các sếp Lược cũng biết thế Nên nó cũng lo lắng cho tôi Nó hay nói nhỏ Tao thấy thủ trưởng Ính Với lại bộ phận tham mưu tác chiến Có vẻ căng thẳng với nhiệm vụ này lắm Có lẽ vì nó xa xôi lạ lẫm Lại hiểm trở Giáp với Thái Lan Thời gian thì gấp gáp Mày cẩn thận đấy Nó là lính thông tin Nhiều khi chuyện cơ mật nơi cơ quan đầu não Bọn nó có lúc còn nhanh hơn cả trinh sát Nhưng mà Tôi cũng trấn an thằng bạn bằng một thái độ tự tin. Mày cứ yên tâm, tao có đủ kinh nghiệm luồn rừng lội suối và cắt đường đồng hương ạ. Nhưng mà nói cứng với nhau thế thôi, chứ tôi cũng thầm cảm ơn thằng bạn. Ngoài cái tình đồng đội, nó và tôi còn có cả một tuổi thơ gắn bó nơi cây đa bến nước sân đình. Và những cánh đồng lúa vàng rất đẹp mỗi khi mùa thu đến nơi quê nhà gần con đường 5 Hà Nội đi Hải Phòng. Nếu ai đã từng là lính chiến thì chắc hẳn cũng rất thấm thía cái cảm giác dặn dò lo lắng tới mình của một người bạn thân thiết vừa là đồng chí lại có tí đồng hương ấy của tôi. Nó bâng khuâng, xe xe lạnh trong lòng, tựa hồ hơi gió heo may thoang thoảng trên sân ga chiều đông một lần nào đó trong đời ta được người thân đưa tiễn. Trung đoàn 209 trong chiến dịch Quét sạch các căn cứ Và khóa chặt đường tiếp tế Của bọn Pol Pot vào trong nội địa Được xác định là mũi chủ công Nên nhiệm vụ rất nặng nề Chúng tôi rời U Đông Bằng chiếc xe GMC Xe chạy một mạch không nghỉ Mất một ngày mới lên tới Thành phố Bát Tam Bang Có hơn 200 cây số thôi Nhưng vì đường xá xấu Cộng với địa hình rừng rú Và với tình hình an ninh chưa hoàn toàn ổn định Nên xe không thể chạy nhanh hơn được. Từ thành phố Bát Đâm Băng đi vào nơi tập kết như kế hoạch trên bản đồ còn khá xa. Đường xá thì có lẽ từ thời Pháp bỏ lại đến giờ lũ Pol thì chắc chỉ lo xây dựng mô hình công xã quái gở Không để ý gì đến nên ngày càng khó đi. Và rồi cha con phải bỏ xe quốc bộ. Thế là hết chế độ chơi sang trở lại làm anh lính tình nguyện Việt Nam nghèo, nhưng mà nghĩa hiệp với đôi chân quốc bộ đã từng được phong cấp chân đồng vai sắt. Đường ngược lên biên giới Thái Lan càng lên càng khó nhọc, rừng rậm người thưa, mỗi bước chân như ngược lên trên dốc, rừng thì càng đi càng thêm hiểm trở. Hơi đất bốc lên, gặp lạnh tạo thành những đám mây bay cứ là là mặt đất như cuốn lấy người. Có lẽ Cuộc Tây Tiến trong thơ Quang Dũng mô tả người lính vệ quốc đoàn gian lao khó nhọc thế nào thì cuộc Thái Tiến lên biên giới Thái Lan lần này cũng chẳng kém gì. Cả đoàn phải quốc bộ đến trưa hôm sau mới tới được điểm dừng đầu tiên. Theo như phương án trên bản đồ chỗ này sẽ là điểm tập kết của Trung đoàn khi cơ động từ U Đông lên trước khi đánh vào điểm Som San. Sau khi cho cảnh giới bốn xung quanh, anh em tranh thủ nghỉ ngơi và dở cơm nắm ra ăn. Anh Hoan và Thằng Hải mệt, tranh thủ dựa vào gốc cây ngủ gà ngủ gật lấy sức cho chuyến đi đêm. Còn thủ trưởng Ính, tranh thủ tập trung các cán bộ lên hội ý, quán triệt và bổ sung thêm một số việc nữa rồi ra lệnh. 4 giờ ăn uống, 6 giờ sẽ xuất phát từ đây vào đến căn cứ xong san. Theo bản đồ là khoảng hơn 7 cây số là khu vực trong tầm kiểm soát của địch nên mọi người phải hết sức cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, phòng khi địch nóng ra xa căn cứ để bảo vệ. Nhưng mục đích của trên là đánh tiêu diệt nên ta phải giữ yếu tố bí mật tránh nổ súng, trừ trường hợp đặc biệt đội hình tiềm nhập trinh sát C-21 đi trước, cắt đường tới nơi quy định, đặt cây đài để tham mưu tác chiến và các tiểu đoàn lên trinh sát thực địa và khi quay về thì trinh sát trung đoàn lại làm nhiệm vụ chặn hậu, còn trinh sát sư đoàn sẽ đi trước. Khu vực này địa hình bất lợi cho bên tấn công và lợi thế cho bên phòng thủ, nhất là khi quân Pol Pot nó lại quen thuộc địa hình. Cũng chính đầu năm 1979 trên mặt trận Ba Tam Bang này, sau khi phá vỡ thế đứng cuối cùng của Pol trên đất Ca, để rồi nó phải đậu nhờ trên Thái Lan. Quân đoàn 3 của ta thị thu quân rút ra chi viện cho biên giới phía bắc. Quân đoàn trưởng quân đoàn 3, Thiếu tướng Kim Tuấn đã hy sinh và bị phục kích trên đường chỉ huy thu quân về nước. Do tính chất của địa hình như vậy nên tốc độ di chuyển rất chậm. Tôi tự biết trách nhiệm của mình nên luôn đi đầu đội hình. Đêm tối như bừng lấy mắt, nếu không có tiếng động do chạm vào lá, cỏ, cây rừng thì với cách đi của chúng tôi Có lẽ khi đến sát bên bọn gác nó mới biết được Với chiếc đèn pin bằng ngón tay chiến lợi phẩm Và chiếc địa bàn Mỹ trên túi áo Cùng với kinh nghiệm học hỏi từ những đàn anh Tôi có đủ tự tin đưa đoàn cán bộ đến nơi cần đến Chỉ hiểm một nỗi đoàn chuẩn bị chiến trường lần này hơi đông người Những cán bộ dạng dày cấp trung tiểu đoàn thì không nói làm gì Còn cấp đại đội nhiều anh còn non lắm Do yêu cầu nhiệm vụ, phải đôn họ lên làm cán bộ, mà chưa có đủ thời gian cho họ. Vì vậy, nhỡ không may sơ hở lộ bí mật khi có địch phục kích là nhiêu khê lắm. Đêm quá tối, tôi phải căng mắt dòng tay lên mà nghe và nhìn, mỗi cũng sẵn sàng một khi có mùi lạ. Biết trách nhiệm của mình và cũng biết được sự nguy hiểm của thằng lính đi đầu, nhưng mà làm sao được là trinh sát. Mà là anh bê trưởng Thì luôn phải chịu ăn đói vác nặng Thậm chí còn khổ hơn cả lính trơn Nghĩ vậy thôi Nhưng tôi cũng không buồn Vì đêm tối vậy Cũng đã mấy lần trung đoàn trưởng ính Lên tận chỗ tôi Thì thầm chỉ bảo động viên Ông ấy trách nhiệm lớn Còn to lớn hơn mình Mà có khi cũng chẳng sung sướng gì đâu Quân đội khi đang đánh nhau Chứ có phải thời bình đâu Bao nhiêu sinh mạng người lính đã vào tay các ông ấy hết mà biết đâu đấy sau này mình cũng vậy cũng như ông ấy thì sao một thoáng tự sướng cho mình một tí phẩn phơ trong đầu trong khi trước mắt là màn đêm dày đặc căng thẳng đang dập dình xung quanh còn tôi thì đang phải nhích đất từng mét một tuổi thanh niên của ngày đó là thế đấy rồi khi trời đã tăng tảng sáng Cả đoàn tới mép một con suối cạn thì tạm dừng lại, nghỉ ngơi. Sau một đêm khá vất vả mà căn lại trên bản đồ với thực địa, cả đoàn mới di chuyển được 3 cây số. Nhưng mà làm sao đi nhanh hơn được vì đây đã là chiến trường rồi. Hầu như mọi việc chỉ có tôi và trung đoàn trưởng ính là phải lo nên tôi rất mệt. Nhưng lệnh được nghỉ một tiếng thì lại phải lo cảnh giới, cũng lại 21 là chính. Ba thằng tôi cứ như là chủ nhà hay vệ sĩ thì đúng hơn, kể cũng bực mình. Nhưng mà suy cho cùng cũng phải. Đến như trung đoàn trưởng còn vất vả thế cơ mà. Như vậy còn hai cây số nữa mới tới mục tiêu thì trời đã sáng, dễ đi hơn nhưng cũng dễ bị địch phát hiện hơn nên không thể đi nhanh được. Tôi lom khom khi vạch lá khi trườn. Đã sắp đến nơi cần đến rồi. Mong sao đừng gặp chuyện gì. Cả một giải rừng già âm u, lặng yên đầy bí hiểm. Tôi cũng không ngờ rằng lại có một ngày đôi chân của những người lính tình nguyện Việt Nam như mình phải lặn lội ở cái nơi sơn cùng thủy tận xa xôi này. Tự nhiên, tôi thấy ngây ngấy trong người, mỏi và ơn ấn ở sống lưng. Chết! Giờ mà bị sốt rét nó quật ngã ở đây thì thật là tai họa. Tới tầm trưa thì một cụm đồi nhỏ đã hiện ra trước mặt. Nó đây rồi. Tôi ra hiệu cho cả đoàn dừng lại. Lập tức Thủ trưởng Ính cho triển khai đội hình. Còn tôi và anh Hoan, thằng Hải bò lên mỏm một quả đồi nhỏ nhưng rất kín đáo. Chỗ này làm cây đài rất tốt. nhấc ống nhòm quan sát phía cụm đồi trước mặt. Dưới những tán cây xanh là những mái nhà lợp tôn sáng lóa dưới ánh nắng của buổi trưa. Cách cụm căn cứ som san của tụi nó kia rồi Ước chừng cũng phải 3-400 Tôi xuống báo cáo và dẫn Thủ trưởng Ính Cùng tham mưu tác chiến lên quan sát thực địa Vậy là chúng tôi đã gần như hoàn thành nhiệm vụ Tôi thở vào, ngồi bệt xuống tự thưởng cho mình một sự sung sướng Bằng cách rưỡi mình trên đám cỏ rừng Ngửa mặt nhìn trời đất Bên cạnh thằng lính thông tin Nhưng trời thì có thấy đâu chỉ thấy kín mít trên đầu những tán cây rậm Sau khi quan sát thực địa và lùi xuống lòng một khe cạn, trung đoàn trưởng Ích hội ý chớp nhoáng và lệnh cho rút khỏi khu vực này càng nhanh càng tốt. Đội hình đảo ngược, hậu quân thành tiền quân. Trinh sát của sư đoàn trở thành đi đầu dẫn đường và ba trinh sát trung đoàn lại thành tốc chặn hậu. Lần quay về này, tôi không còn phải lo soi đường nữa, đỡ mệt và nguy hiểm hơn. Nhưng mà chuyến đi chuẩn bị chiến trường này khá đông nên cánh đi đầu mà không tinh mắt thính tai thì cũng rất là nguy hiểm vì ban ngày đông người, dễ lộ lắm. Tôi là người đi đầu đoàn chuẩn bị chiến trường của 209 khi đến đây nhưng mà đến lúc trở về thì lại thành người hậu vệ cuối cùng. Thằng Hải thì luôn bám lấy tôi, nó đi trên tôi mấy bước rồi đến anh Hoan và đoàn cán bộ. Đến tầm 12 giờ trưa do đã thành thói quenhề nghiệp dù là khi quay về mặc dù tình hình có vẻ thuận lợi hơn nhưng tôi vẫn luôn nhắc nhở anh hoan và Hải để chú ý cả hai bên và đằng sau mình không được chủ quan 30 chưa phải là Tếtt đâu kinh nghiệm xương máu đấy đoàn người vẫn lặng lẽ bám nhau luồn lỏi trong rừng giữa tiếng lá khô xào sạc mặc dù đi sau cùng Nhưng tự nhiên tôi khựng lại khi thấy phía ngoài mấy cái lều lập bằng lá rừng đã cũ rách nát ở bên tay trái hướng đi của đoàn. Rất gần. Gần quá. Có thể tốt đi trước bỏ qua vì cho rằng đây là lều cũ của lính Pốt. Nhưng mà nó đã bỏ đi. Tôi phát hiện ra trong những bụi rậm thấy động đậy và nhấp nhô mấy cái đầu mặc dù nó đang cố tình cúi xuống. Liền đó thấp xuống dưới. Là một nòng đại liên đang xoay về chỗ tôi. Chết bỏ mẹ bốt rồi. Mấy ông đi đầu chủ quan. Không kịp gọi thằng Hải đi trước. Tôi đẩy nó ngã dưới xuống. Và theo một phản xạ tôi cũng ngã bồi ngoài theo. Thì đã... Cùng cùng. Một chàng đại liên tiếng giít như xé gió. Bay qua chỗ tôi và thằng Hải. Bọn lính bốt đã cắt đội hình chúng tôi ra làm hai phần. Tôi sau khi ngã đẩy thằng Hải. Đã nhanh chóng lăn xuống một cái khe cạn. Và cũng ngay lập tức. Bắn một chàng AK về phía bọn Pốt đang vừa bắn, vừa hô hoán bằng tiếng Khmer ẩm ý. Phải bắn chứ, để kiềm chân chúng nó lại. Và cũng là để lấy lại tinh thần cho thằng Hải đang nằm chết dí dưới những chàng đạn chiều chiếu lục buộc bay qua đầu nó. Những người đi phía trước chạy tán loạn, mạnh ai nấy chạy, không có phản ứng gì như là triển khai bắn trả để kiềm chế cho toán trinh sát trung đoàn bị kẹt lại, cứ co giò chạy cho xa nơi bị phục kích. Mãi sau mới có tiếng súng AK bắn trả lại Chắc là của mấy tay trinh sát sư đoàn hay vệ binh rồi im hẳn Ôi trời Mà cũng phải thế thôi Ngoại trừ 3 thằng trinh sát của sư đoàn Một thằng thông tin Cứ cho là có hai thằng vệ binh nữa Đi là mang AK Còn lại toàn hàng kiển K54 Thì triển khai chiến đấu làm sao được Khi mà bọn nó cũng còn phải theo sát trung đoàn trưởng ý Bọn tốt vẫn nổ súng loạn xạ Kèm theo trô trô Như chó gạo Nghe chừng chúng nó có ý muốn bắt sống bọn tôi Thì phải Tiếng la ó vang cả rừng Tôi cứ chỗ nào gào to Thì nhắm vào đó Hai ba phát AK Rồi nhanh chân chuyển qua chỗ khác Hải ta lóng ngóng mãi mới nổ được mấy phát Rồi chúi đầu vào một chỗ Này Từ giờ anh chạy đâu mày chạy đó kẻo lạc Khi nào bắn lại nó thì phải di chuyển ngay không là ăn đạn đấy. Cứ bình tĩnh. Tôi đã phải chuyển gam với nó. Hải lúc này đang như gà lạc mẹ. Quát tháo chỉ tổ nó cuống thêm. Quay lại đằng sau một tí. Thằng Hàn, cán bộ đại đội của D9. Đang thập thò sau gốc cây với khẩu can 54 Mẹ trông thích cảnh tượng đó. Trong lúc đang bằng bằng chiêu chiêu. Lẫn tiếng hét trô trô như chó dại của Linh Vốt. Tôi chỉ muốn đạp cho một nhát. Rồi vứt mẹ cái khẩu K54 đi. Đi đánh nhau mà vác đồ chơi trẻ con đi có chết không? Giá nó là cán bộ tiểu đoàn hay trên ban hay trên trung đoàn thì còn được. Chứ nó dưới bộ binh mà là cán bộ đại đội. Nó còn lạ đách gì cái loại súng làm cảnh đó. Đánh nhau với POT nó cũng như mình. Trước hết phải đọc ngay cái thằng mang súng ngắn và mang máy thông tin đã. Nhận thấy mình bất lợi. Phải rút lui khỏi nơi này ngay không thì hết đường về tôi hời hải anh hoan đâu hãy nói em thấy anh ấy chạy theo phía trước thôi thế là nguy hiểm rồi tôi vội vàng may bắn mấy phát rồi chạy về phía sau trước tao chạy sau bắn đi tôi nó pằng pằng tưởng rằng chỉ 2 3 viên thôi ai ngờ nó cứ giữ cò đạn xả ra ầm ầm tôi phải ấn đầu súng của nó xuống và phất tay về phía sau cho nó chạy, sau đó chuyển sang chỗ khác bắn vài phát rồi nhanh chân chạy qua chỗ thẳng hàng kêu cùng chạy. Chúi đầu qua cành lá đầy gai góc, dây rừng nhằng nhịt, ba anh em chạy sâu về phía sau chừng 2 3 chục mét. tôi kêu dừng lại. Và tôi nói nhanh, chạy nữa là sang Thái Lan đấy, bây giờ cắt sang phải đường bị phục kích vừa rồi, chừng 2 300 m rồi cắt ngược lại song song với đường về khi nãy, quay lại đường cũ là chết. Tôi bắt đi luôn. Vừa đi trước các đường, tôi vừa trao đổi với thằng Hoàng. Hải thì không nói làm gì, nó là lính của tôi. Còn ông, tôi quay sang Hàn. Về cấp chức, ông cao hơn tôi. Nhưng từ bây giờ, tất cả mọi việc, có lẽ ông nên nghe theo tôi. Vì ông chắc chắn kinh nghiệm đi rừng trong những tình huống thế này không thạo bằng tôi được. Hàn nhất trí ngay, tôi tiếp tục. Bây giờ, ba anh em mình phải bó bệnh lấy nhau, cùng sống cùng và... Tôi định nói thêm cái câu mà thế gian thường hay nói Nhưng mà tôi đã nhanh chóng hãm lại Vì sợ nó xui xẻo và mất hứng trong lúc này Bây giờ cụ thể thế này Ông Hàn đưa khẩu K54 cho thằng Hải Còn ông cầm khẩu AK của nó Tôi sẽ đi trước Trinh sát cắt đường Ông đi sau cùng cho thằng Hải đi giữa Nếu xảy ra đánh nhau Thì chủ yếu là ông với tôi Còn đi thì cách nhau 2-3 mét thôi Nhưng nhớ bám sát nhau